Chương 189 Náo loạn phè huyết lâu 4 Thiên vật nghe được Bạch Uy nói xong thì xấu hổ ho khang hai tiếng thấp giọng nói Bạch công chủ, ngươi vẫn còn tức giận chuyện tử Sam làm lâu chủ học máu sao? Nàng cũng đâu phải là cố ý đâu, tử Sam trở về lần này trên người cũng bị trọng thương, lại không biết tình huống của lau chủ thế nào, cho nên mới bẩm báo chi tiết như vậy. Đối với chuyện lau chủ học máu rồi hôn mê, nàng cũng vô cùng ái nấy. Nếu Thiên ảnh không trở về, chắc có lẽ giờ này nàng vẫn cầu quỳ gối trước nhà đại đường rồi. Phải, ta tức dựng thì sao? Nàng vốn là người đáng nghi ngờ nhất, mặc dù nàng ấy có ấy nấy thế nào cũng không thể xóa sạch nỗi hiềm nghi. Cho dù không biết tình trạng của Linh Lam khi đó, chẳng lẽ ngay cả sắc mặt cũng không nhìn sao? Này nói lãnh thiên ảnh đã chết, này không phải lãnh thiên ảnh với con sống trở lại à? Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Một gụm máu kia của Linh Lam chẳng lẽ không phải là vô ích. Về phần của thương thế của nàng, mặc dù nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng, với y thuật của người dễ như trở bàn tay. Ta biết các ngươi có tình cảm đồng môn lâu ngày, nhưng chớ để những thứ đó che mắt mình mà nhìn không rõ sự thật. Nếu không tương lai phệ huyết lâu Chỉ có cảm bệnh của kẻ thù mà thôi Nghe được Bạch Uyên phản bá thượng sắc thiên vật có chút quẩn bách Nhất thời không nói tiếp nữa Sợ chập giận nàng đám vợ im lặng là Tô Trần Nhi Nàng nhìn phía Bạch Uyên Cái chút đâm chiêu đặt câu hỏi Con cái chết Về chuyện của quỷ phái sứ giả thì sao Khi đó nàng đã giải thích thế nào Ngày hôm qua ta gọi Lạc quê đến đây, khi Lạc quê nhìn thấy nàng thì vô cùng kích động, một mực chắc chắn đêm đó là chính là kẻ giết người. Đương nhiên là nàng không thừa nhận, chỉ nói đêm đó thu thập xong mọi thứ, để thứ hai xuất phát, sau đó liền ngủ lại. Chuyện giết người một mực không biết. Thiên giật sợ Tô Trịnh Nhi hiểu lầm, hắn chịu đựng ánh mắt lạnh như băng của Bạch Uyên, nắm thật chặt hai tay giấu trong ống tay áo. Đấy mắt trù trừ Làm như không biết nên nói ra hay không Nhưng mà với tình hình lúc này Lại không tốt để che giấu Đặt cắn răng nói Các vị không biết Không phải là chúng ta muốn che chở, Tử Sam Mà là quá khứ của nàng trải qua có vẻ đặc biệt Chúng ta mới không tin nàng sẽ làm ra loại sự tình này Nàng không giống với người bình thường Nàng tùy nhận đã lớn lên ở nghĩa địa, địa Nghĩa địa sao Phải, mẹ của tử sao là một quả phụ lúc đó mang thai được chính tháng sắp sinh đứa nhỏ Lại bị một tên lưu manh để ý hắn muốn chiếm đoạt bà ta Bái kháng cự như không được nữa, kết quả bị tên nam tử kia bóp cổ đến ngạt thỏ Hắn nghĩ mình đã hại chết người cho nên chạy mất xác Sau đó thì thôn dân nhìn thấy thi thể của bà ta Một người có lòng tốt vơ vét của cải để an tán bà ấy Người trong thôn thiếu hiệu biết, ngu ngốc, thấy bà ấy mất khét hô hấp thì cho rằng đã chết Mặc dù lúc đó mặt vẫn còn đập lúc đặt trong quan tài bà ấy bị đau đớn bừng tỉnh ở trong quan tài trực tiếp sinh con đứa bé đó chính là Tử Sam may mà quan tài trôi xuống đất vẫn chưa lâu lắm đất cũng còn xốp trôi cũng không sâu có lẽ mấy người mai táng lười biếng quan tài đặt đó không kiên cố cho nên hai mẹ con mới có thể giữ được mạng bà ấy vẫn còn sợ hãi tên Luman kia sẽ quay lại thôn ngày thường sẽ ôm đứa nhỏ đi lên thị trấn phía trên ăn sinh ban đêm liền trở lại ngôi mộ nhưng mà mẹ của Tử Sam vì sinh Tử Sam ở nơi bẩn thỉu cho nên đã nhiễm bệnh Lúc này được 5 tuổi thì bà ấy cũng không sống trọi được nửa qua đời. Sau đó không biết thế nào mà có người đi ngang qua ngôi mộ bị tử Sam dọa. Từ đó có chuyện ma quái đồng đại khắp nơi. Người dân ở trứng trên không rõ tuyên tướng và một tên đạo sĩ tới đem tử Sam nói này là quỷ nữ nên bắt đi. Vốn muốn hỏa thiêu nàng nhưng may mắn gặp được lão chủ tiền nhiệm. Cũng chính là tỷ tỷ của Linh Lam. Được lão chủ cứu thoát mới không bị tai vạ bởi vậy nó tự sao là người của thứ ảnh lâu cho dù thế nào chúng ta cũng không tin khi tám tuổi thì nàng đã vào phe huyết lâu số lần ra khỏi bờ biển là có thể đếm được trên đầu ngón tay làm sao lại là người của thứ ảnh lâu cho được trời thiên giật nói hết trong phòng trời vào im lặng một trường ho khan bọt nghi vàng lề lập tới có tiếng khè khè suy yếu đứt quãng nói các người nói ai là thứ ảnh lâu Linh Lam Người đầu tiên phục hồi tinh thần là Bạch Uyên Nàng nghe được giọng nói lập tức quay đầu nhìn phía giường quả như nhìn thấy nữ tử trên giường đã tỉnh đang muốn chống thương mình ngồi dậy Bạch Uyên vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng Linh Lam ngồi dậy hướng Bạch Uyên mỉm cười trấn an sau đó ngẩng đau nhìn một lần trong phòng ánh đất dự trên người hoa Diễm mạc cùng Tô Trịnh Nhi sắc mặt mặc dù tái nhợt lại ngang không được ý cười trong sáng trên môi Đã lâu không gặp hai vị mùi mùi xinh đẹp, xem ra mạng của Linh Lam là nhờ vào phúc của các ngươi. Hoa dĩ mạc cùng tô truyện ngày sớm thành thói quen với cách nói chuyện của Linh Lam, khi nhìn thấy đối phương tỉnh thì yên tâm không ít, hoa dĩ mạc dìu khóe môi mở miệng đáp. Phúc này chúng ta tình nguyện không nhận, mỗi lần gặp ngươi đều một bộ nguy nan nhìn mà rầu. Hoa mùi mùi nói chuyện vẫn bất cận nhân tình như vậy sao Tiểu nạp sao còn đứng ngốc ở đó Không phải đang suy nghĩ đợi lát nữa ăn cái gì chứ Ái mắt Ano vừa mới chạm đến tập mắt Linh Lam Thì đã muốn rời đi chỗ khác Bên tay là chợt nghe đối phương gọi chính mình Nhất thời thân thể cứng đờ Sau đó chậm rãi quay lại kinh ngạc nói Ta... Ngư không sao chứ Có, đương nhiên có chuyện rồi, tiểu nạc nhớ rõ phải chiếu cố bệnh nhân này cho tốt nha, ngươi cũng biết lớn tuổi rồi, không thể so với người trẻ các ngươi. đâu chưa từng chiếu cố ai? Cũng phải, cho người chiếu cố nó không chừng làm sư cốt lão nữa kẹt thêm dày vò, dựa vào tiểu bạch vẫn là tốt nhất. Nói xong, Linh Lam cũng không cố kỵ mọi người ở đây, nên đem nửa thân mình tiến sát vào người Bạch Uy đang ngồi trên giường tươi cười trạng rỡ. Bạch Uy biết được tâm tư của Linh Lam, nàng chỉ cúi đầu nhìn đối phương một cái, cũng không có đẩy nàng ra, ngược lại đệm áo ngủ đắp lên trên người nàng. Hai đôi mắt chạm vào nhau, tay Linh Lam di chuyển khắp nơi thăm dò. Tâm mắt của mọi người lúc này bị toàn thân Bạch Uyên ngăn cản, nên Liên nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Uyên thử sắc trên mặt thẳng nhiên, nhìn thiên giật lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi các người đang nói gì? dường như ta nghe được cái gì người của thứ ảnh lâu? Ờ, không nói việc này đi, có một tin tức tốt, thiên ảnh vẫn chưa chết. Người nói gì? Hiện ảnh không có chết, đang được khoa cô nương cứu sống mang về phẻ huyết lâu. Hiện tại đang ở lãnh trúc đường, bất quá tạm thời vẫn chưa tỉnh. Thật sự là tốt quá. Ta biết nàng không đoán mệnh như vậy. Phải, chuyện này người của phẻ huyết lâu không nhiều. Chúng ta đang thương lượng. Thiên dịch vừa muốn mở miệng giải thích, ngoài cửa bẩm ghi vang lên một động tỉnh nhỏ thiên nhật nghe câu chuyện đồng thời bằng tay giấu trong ống tay áo cột vươn ra một đạo kinh phong đánh mạnh về phía cửa lộ ra người bên ngoài cả người làm gì vậy làm gì mà khẩn trương vậy chứ người tới đúng là sợ gôm hắn mặc y phục màu xanh lam làm cả người có vẻ hào sản khuôn mặt tuấn lãng màu da ngâm đen phía sau lưng một thanh cổ đao đen thùi, chị thấy hắn mặt nhăn mày nhíu khó hiểu nhị thiên nhật cảnh giác có muốn hỏi cái gì như ánh mắt đột nhiên chạm tầm mắt nữ tử trên giường thường sắc ngượng ra lập tức gương mặt mừng như điên mở miệng hồ lệnh lam ngươi tỉnh rồi hả nói xong hắn sải bước vào sau đó đảo mắt qua tâm nhìn lạnh như băng của bạch uyên liền dừng chân giống như nghĩ tới cái gì đôi mắt đang sáng lên phút chốc ngầm hạ xuống thiên nhật bên cạnh nhíu nhíu mày Sợ gồm, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi không cho phép gọi tục danh của lão chủ chứ. Ờ, lâu chủ. Ừ, tìm ta có việc sao? Không có chuyện gì, chỉ nghe nói hoa cô nương đích thân chăm cứu cho lão chủ nên đến xem ngươi đã tỉnh hay chưa. Yên tâm, mạng của ta rất tốt, không có việc gì đâu. Nói tay Lam chạm vào mái tóc đen của Bạch Uyên dình trên đầu vai màng thẳng nhìn nói. Những người khác đâu. Vài vị đường chủ nghe nói hoa cô đương ra tay giúp đỡ thì hết sức yên tâm, đang tự bắt đầu chỉnh đốn công việc trong lâu. Từ khi thanh đường chủ biết lãnh đường chủ trở về, liền vẫn canh giữ ở lãnh trúc đường. Còn thanh quỷ thì hình như đi bé tư đường tìm tử đường chủ. Ta biết rồi. Người đi qua bé tư đường một chuyến đi, ta sợ thanh quỷ không khuyên được tự sam. Ngư trứng nàng đi, sau đó bảo nàng đã phải huyết đường gặp ta. Vâng, lau chủ. Nói xong sở ngôn có chút không nỡ nhìn Linh Lam liếc mắt một cái rồi mới lui ra ngoài. Linh Lam nhìn thấy thương ảnh sợ ngôn biến mất ở cửa, mới lần nữa nhìn về phía thiên vật. Thiên vật, ngươi tiếp tục nói đi. Ở được tôi cô đưa nói về huyết lâu có giang tế mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng biết chuyện này vô cùng có khả năng nhưng mà tử Sam... ta biết ý tứ của người tính tình tử Sam rất cổ quái vô cùng cố chấp khoái gỡ ngoài chuyện mọi người hiểu rõ nàng theo sở ngôn ra thì dường như đối với những thứ còn lại cũng không cảm thấy hứng thú huống chi nàng điều ở trong về huyết lâu Nói là gian tế cũng thật không giống, nhưng mà nàng làm việc có chút lập dị, ngay cả ta đều khó có thể nhìn thấu, xem ra chỉ có thể chờ nàng đến đây, xem nàng nói thế nào rồi mới nghỉ tiếp. Nói xong Linh Lam ngẩng đầu nhận phía Tô Trịt Nhi nghiêm túc nói. Người mới vừa nói thiên ảnh có nguy hiểm, có phải hay không chỉ là dự đoán, thứ ảnh lâu sợ chúng ta biết được gì từ trong biển nàng hay sao? Đúng, đúng là ta nghĩ như vậy. Từ lúc chúng ta gặp được lãnh đường chủ xem rõ tình trạng của nàng, hãng lai nàng đã trốn kẻ khác đuổi giết nên mới lẻn trèo lên chiếc xe ngựa. Trên người nàng bị thương rất nặng, lại vội vã quay về phải huyết lâu. chắc chắn có chuyện muốn báo lại cho các người. Kỳ thật ta còn có một ý nghĩ nhưng mà cần phải có lên làm con đường tự đi xác thật. Mặc dù ta không hiểu biết nhiều về lãnh đường chủ nhưng tiếp xúc cũng cảm thấy nàng suy nghĩ vô cùng chủ đáo, chắc chắn đã giữ lại bánh mối gì đó. Dù sao nàng tự biết mình bị thương nặng, nếu như trên đường bức hạnh chết đi, cũng không phải không có khả năng. Như vậy có khi nào nếu như nàng chết đi cũng sẽ để lại manh mối, chuyện nào muốn nói cho các ngươi. Quả thật chỉ một câu nói của tô cô nương thôi cũng là mọi chuyện sáng tỏ, với tính cách của thiên ảnh vô cùng có khả năng này. Tô cô nương thông minh như thế, hoa Muội Muội thật là người có phúc nha. Lên làm cô nương cũng không cần khiêm tốn, người cũng thế mà. Về thiên ảnh, ta sẽ phái thanh quỷ lưu tâm, chờ xử lý xong vấn đề của tự Sam, ta sẽ tự mình đi qua lạnh trúc đường một chuyến. Thiên ảnh vì phệ huyết lau xem trúc bức mạng, cho dù như thế nào thì ta cũng không nhẫn tâm để nàng nguy hiểm lần nữa. Về phần tên dàng tế kia, <cười> đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, đụng tế người của phệ huyết lâu, tức không lưu tình. Chương một náo loạn phệ huyết lâu năm. Gió biển mang theo mùi tanh nồng thổi qua khu rừng lá khô của phệ huyết lâu, cũng thổi qua một mảnh áo trường bào. Từ xa vẫn một đường theo sau thanh quỷ và sợ ngôn Từ khi rời khỏi bế tư đường đi tới phệ huyết đường vẫn không nói gì. Nàng cúi đầu, bởi vì quỳ trên đất trong thời gian dài cho nên bước đi cũng có chút chậm chạp. Làn váy màu tím tung bay theo gió. Nên cũng không kìm lại, tóc đen xỏa dài, thỉnh thoảng mới nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có thời điểm ngẫu nhiên, nàng khôn ngoan khẽ nừng mắt, tâm nhìn quét về phía sở ngồm đi trước xẹt qua đôi giày quen cùng với thanh cổ đao quen thuộc, sau đó lại cúi đầu giấu đi gợn sóng lắc lư trong đôi mắt. Khuôn mặt tái nhợt kia chỉ trong nháy mắt mới hơi sáng lên, nhưng mà rất nhanh quay về trạng thái tối tăm Mỗi khi vậy tự sam đều cảm thấy da thịt trên lưng lại giống như bị lửa thiêu hừng hợp giống cái đêm khi còn bé năm đó lửa nóng làm cho người ta không chịu nổi. Mỗi một ánh lửa đều giống vào phía đèn, từ đó mỗi đêm nàng đều bị ác mộng cuốn lấy chúng cướp đi hô hấp của nàng. Mặc dù vết bỏng để lại sẹo nhưng từ 3 năm trước đây đã dần bị thiên nhật như cách xóa đi chỉ để lại dấu vết cực kỳ mờ nhạt. Tuy là thế nhưng tâm đã bị thiêu đốt lại vĩnh viễn đem dấu vết khắc vào nơi đó. Rốt cuộc không thể xóa được Đến rồi Thanh Quỷ dừng chân quay đầu lại nhìn tự Sam Khi chạm đến cướp bộ chậm chạp của đối phương Thì ánh mắt có chút rào trị lướt qua Vào đi, chắc là lau chủ đang chờ Nói xong đi đầu bước vào cửa Sở ngôn quay đầu nhìn tự Sam liếc mắt một cái Ánh mắt bên dưới tịch dương có chút tối tăm. Tự Sam không ngẩng đầu lên hô hấp nhẹ nhàng Lại có chút trầm trọng dưới tập mắt của đối phương Lát nữa nhớ trả lời vấn đề của lau chủ cho tốt vào, chớ để làm cho người ta thất vọng. Nói xong sổ ngôn quay người lại bước về phía trước. Một thanh nam cực nhỏ rời xuống phía sau, mang theo áp lực tình cảm khó có thể nói, thấp giọng vang lên. Ta biết. cái lời của người phía sau vang lên bước chân sở ngôn hơi ngừng một chút, nhưng không có dừng lại vẫn tiếp tục đi vào phè huyết đường. Tại đại đường của phệ huyết đường trống thủ hạ đã sớm lui xuống, chỉ còn lại mấy người ngồi lại, Lệnh Lam ngồi trên vị trí cao nhất, đang mặc một thân trường bào màu đen, miễn cửu dựa trên ghế, một tay nâng má, một tay đặt trên đùi, ngón tay gõ gõ nhẹ. Những trường hợp như thế này ở phệ huyết lâu Bạch Uyên không ngồi bên cạnh Linh Lam mà là ngồi ở hai bên. Nàng ngồi phía bên phải Hoa Dĩ Mạc, Tô Trực Nhi còn ngồi phía tay trái còn Thiên Dật ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hai tay thay thoái quen vững dấu vào trong ấm tay áo cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rao chỗ, tự Sam đến rồi. Cửa bị đẩy ra, Thanh Quỵn cùng sở ngôn đi tới vài bước nữa thì dừng lại hướng Linh Lam thi lễ. Tốt các người cũng ngồi xuống trước đi linh lam phất tay hai người liền tìm vị trí bên cạnh thiên nhật ngồi xuống linh lam lập tức ngẩng đầu nhìn tử sam đang chậm rãi bước vào tử sam đi ở cuối cùng gương mặt ngược với ánh sáng cho nên không nhìn ra được biểu cảm gì chỉ thấy nàng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đi chậm rãi về phía trước sau đó nhẹ nhàng quỳ gối trước người linh lam cúi đầu hồ lão chủ lần này ta muốn thành quỷ dẫn người lại đây, có chút chuyện muốn hỏi ngươi. ngươi quỷ không tiện, đứng lên mà nói đi. không cần, tử sào có tội trong người, quỷ trả lời là được. có tội gì? thứ nhất tử sào chưa mang nguyên phách đan trở về được, phụ lòng lòi chủ nhào vả. hai, không bảo về được lãnh đường chủ làm nè phải đối đầu với nguy hiểm. ba, không bận tâm thân thể lòi chủ làm lòi chủ học máu thương thân. Cho dù như thế nào đi nữa, tử Sam đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bức An không dám đứng dậy, màu lâu chủ thành toàn tử Sam quỳ để trả lời. Lời này rơi xuống, phệ huyết đường im lặng một lát. Thanh quỷ ngồi một bên sắc mặt có chút không đành lòng. Hắn biết tử Sam đã ở bé tư đường quỳ ba ngày. Lúc đi đứng mặc dù kỳ chè giấu nhưng mà thỉnh thoảng muốn lộ ra tình sắc những nại. Với tính cách của tử Sam nói quỳ sẽ là nhất định phải quỳ. Cho dù ai cạn cũng vô dụng. Đương nhiên Linh làm cũng rõ ràng ý nghĩ tự sam nên cũng không vì vấn đề này mà gây dưa nhiều. Ánh mắt dạo qua một vòng trên người trước mặt sau đó hỏi thẳng. Người cũng biết chuyện thiên ảnh trở về. Vâng, phó lão chủ đã nói với ta khi ta còn tại bếp tư đường. Ba ngày trước, người nói với ta ngươi cùng thiên ảnh bị thứ ảnh lão phát hiện cho nên lọt vào truy kích bị bọn họ đuổi giết mà thiên ảnh cũng bởi vậy chết đi. Đi nè còn sống trở về, người giải thích thế nào đây? Trước đó là do ta nhận định sai, lúc đó tình huống nguy cấp ta cùng với nẹ làm vào khốn cảnh, để người chủ dùng tánh mạng, dùng đại bộ phận người của thứ ảnh lau rời khỏi, sau đó lại cùng ta thất lạc. Đến khi tự xa may mắn thoát chết khi quay lại tìm, thì chỉ thấy vết máu lan lộ khắp nơi Cũng không thấy bóng dáng lại đường chủ ở đâu, khi được đi tìm thì gặp được một tên của thứ ảnh lâu chưa tắt thở. Sau khi truy vấn xong Hãy nói với ta rằng lãnh đường chủ đã chết trong tay bọn họ Thịt đát xương tan Ta mới tuyệt vọng buông ba quay về Này nghe thấy tính mạng Lãnh đường chủ an toàn Tử sa vô cùng an tâm Nhưng mà ta biết bản thân lỗ mạng Bạn bác tình uống sai lầm Làm cho mọi người thương tâm vô ích Tử sa nguyện bị lau chủ trừng phạt Trước tiên không nói đến chuyện trừng phạt Ta chỉ hỏi người Các người tới thứ ảnh lâu Làm sao lại bị phát hiện bẩm lao chủ, ta cùng với lãnh đường chủ trần khỏi phệ huyết lâu thì đi tiệc bắt hiểu sinh. Tự hắn ra được một chút tình của nội gián mặc dù không biết vị trí thứ ảnh lâu nhưng lại đi tới được một cứ điểm trọng yếu. Đêm đó không ngờ rằng người trong phòng bên kia bị một con mèo làm giật mình. Sau đó vô tình phát hiện hai người chúng ta. Tiếp theo tranh chấp xảy ra. Thật, xét đến tồn phù của thiên ảnh chỉ là một cái cứ điểm. Làm sao có thể bị đuổi giết đến nỗi khó sống lão chủ có điều không biết, đêm đó cũng không biết vì sao rất nhiều cao thủ của thức ảnh lao đường tù ở một chỗ Trong đó có một nữ tử mặc áo vàng thường thủ so với lãnh đường chủ hơn một bậc Còn lại mấy người nửa mặc dù tương đối yếu kém nhưng cường đông thế mạnh bọn ta mới không địch lại Tô truyền Nhi ngồi một bên nghe vậy, đáy mắt chợt lóe, bỗng nhiên chèn vào nói Nữ tử mặc áo vàng kia, trên thân thể có mùi hương hoa đào gào ngạt phải không? Ờ, đúng vậy. Có lẽ người đó chính là một trong những tiểu chủ của thứ ảnh lâu, mị chủ. Người này công lực đúng là không kém, địa vị ở thứ ảnh lâu cực cao, nhưng mà không biết chuyện gì lại làm đàn hiện thân. Vậy lúc ấy, các người có thám thính ra được cái gì chưa? Lời này vừa nói ra, trong phòng lần nữa an tĩnh lại, lên Lam nhìn tự Sam in lặng một hồi, ngó tay gõ gõ cũng ngừng một chút. Tại sao không nói Bẩm lão chủ Lúc ấy ta cùng với lãnh đường chủ Không dám thân cận quá Sợ bị phát hiện Vẫn chưa nghe được bọn họ đang nói cái gì Chỉ mơ hồ nghe được Bọn họ đề cập đến tô trịnh nhi cùng hoa dĩ mạc Hoa dĩ mạc nghe vậy Làm như cảm thấy thú vị nhìn không được cười khẽ chậm rãi nói <cười> Đúng là nhắc tới chúng ta sao Chứ không phải đơn thương lượng làm sao tìm ra ta cùng Trực Nhi để gây phiền toái. Lời nói tuy nhẹ nhàng bưng quơ, nhưng đáy mắt nàng lại lạnh như băng, không một chút độ ấm. Tốt lắm, ta biết rồi. Ngươi nói gì ta sẽ nhớ kỹ, cho thiên ảnh tỉnh lại ta sẽ kể lại một lần nữa. Ta cũng không có ý hoài nghi ngươi. Nhưng cũng không dám tùy ý tín nhiệm Nên tình thế của phệ huyết lâu nguy cấp Ta đương nhiên phải đề phòng Vâng, tử Sam hiểu Người đứng lên, lùi ra đi Nghe được Linh Lam nói tử Sam chấn thân mình muốn đứng lên Nhưng vì trước đó đã quỷ rất lâu cho nên không thoải mái nay lại quỷ ở đây khi đạt đứng dậy cả người liền có chút lung lay sắp đổ Thành quỷ đang muốn tiến lên đỡ Thì bị tạp mắt Linh Lam liếc tới hướng sở ngồm nói Rỡ ngôn, đi lại đỡ tự Sam đi, đem nàng đưa về khinh y đường. À vâng. Hắn vừa muốn vươn tay đi đỡ nàng, tự Sam đã lui về sau từng bước, thân thể quơ quơ cũng bất chấp, giọng bình tĩnh nhưng có chút vội vàng. À không, không cần đâu. lao chủ, tự ta có thể đi. Linh Lam lại giống như không rõ tâm tư Tử Sam lúc này, cả người nhích ra ghế sau tụy nói. Ta biết cưa bé tư đường quỳ rất lâu, thân thể không tiện. Cứ để sở ngôn giúp đỡ người trở về. Tử Sam nhìn thấy sở ngôn vẫn trầm mặt, phương tay ra vội vàng lùi về sau lúng túng làm cho đầu gối mềm nhũn. Khi thế nệ sắp té, sở ngôn vội vàng đưa tay ra giữ lấy cổ tay tử Sam dùng một chút lực đem người trở về. Thân thể không ổn của tử Sam lọc vào lòng ngực rộng lớn của sở ngôn, muốn đẩy ra là bị sở ngôn chế ngụ. Ngươi cũng đừng khó khăn như vậy, đừng lộn xộn nữa, nghe lâu chủ đi. Chị thấy gương mặt tái nhợt tỉ xam hay ẩn hồng nhưng lại quả nhiên không hề nhúc nhích. Thiên thể cứ gắt đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt co quắc bức an, quay đầu nhìn phía linh lam, mở miệng mang theo khẩn cầu. Lâu chủ ta... Như thế nào, không muốn để sở ngôn được người trở về sao? Linh Lam dường khóe môi làm như đạn hứng thú đánh giá hai người. Tử Sam cắn môi dời tầm mắt, cúi đầu không nói gì, sắc mặt bàn theo chút những nại. Bên dưới hơi thở trong trẻ của sợ ngôn, Tử Sam chỉ cảm thấy tội thương mình nóng trực như bị lửa thiêu đốt, truy đếm mơ hồ đầu đớn, Nàng không thể đóng chặt mắt lại để áp chế nỗi lòng kịch lệ cùng hô hấp khó khăn của mình. Sau một lúc lâu mới xuyên qua cái nhìn trầm chú của Linh Lam mở miệng. Vậy, Tử Sam cáo lui. Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, Linh Lam mới thu hồi ánh mắt, chút đăm chiêu quay đầu nhìn phía thanh quỷ phần phó. Những ngày tới, người phải lưu ý phòng vệ ở lãnh trúc đường, sợ là trước khi thiên Ảnh tỉnh sẽ có thể gặp phải nguy hiểm. Nhiên Đồng còn đang ở lãnh trúc đường sao? Đúng, vẫn chưa từng rời khỏi giường Thiền Ảnh khắc nào. Mấy ngày trước đây nghe nói Thiền Ảnh xảy ra chuyện, hắn mừng rượu tiêu sầu đ đ đ đ đ nay thiên ảnh sống sót trở về tất nhiên không nỡ rời xa ta đã biết về chuyện thiên ảnh sẽ có nguy hiểm trước tiên không cần loại với hắn mặc dù nhiên đồng xử sự trầm ổn nhưng cũng khó tránh khỏi vị thiên ảnh mặt rối loạn đầu óc miễn cho bị kẻ thù nhìn ra manh mối lần đây đối phương sợ hở để lại thiên ảnh một mạng không thể để lãng phí cơ hội này lão chủ là muốn vậy ông đập lưng ông sao Linh Lam cười cười thì chối cho ý kiến xem như ngầm thừa nhận, ánh mắt quét về phía Tô Trị Nhi đang trầm ngâm, mềm giọng khẽ cười nói. <cười> mùi mùi xinh đẹp, so với chúng ta thì người càng hiểu biết thứ ảnh lâu, phải phiền toái người đi với ta, tới lạnh trúc đường một chuyến. Chương 191, Gậy ông đập lưng ông, 1 bên ngoài lạnh trúc đường những ngọn trúc xanh cao vút đang đón gió tiếng động xào xạc vang lên mỗi khi có gió thổi qua trứng động làm rơi xuống vài chiếc lá khô bên trong lạnh trúc đường mặt nghiêng đồng lặng lẽ ngồi trước giường ánh mắt thâm tình sắc mặt cũng không có chút biểu tình gì hắn chỉ cúi đầu nhìn lạnh thiên ảnh trên giường không hề nhúc nhích quần áo màu xanh trên người tạo thành nếp uốn do ngồi một chỗ trong thời gian dài Bên trong lạnh trúc đường, mạc nghiêng đồng nặng lẽ ngồi trước giường ánh mắt thâm tình, sắc mặt cũng không có chút biểu tình gì, hắn chỉ cúi đầu nhìn lạnh thiên ảnh trên giường, không hề nhúc nhích. cùng áo màu xanh trên người tạo thành nếp uống do ngồi một chỗ trong thời gian dài. Trong phòng im lặng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, nhẹ nhàng ôm nhu quấn quanh một chỗ. Thật tốt, có thể lại nhìn thấy nàng, có hồ hấp, có độ ấm, vẫn là bộ dạng như trước kia. Dù như mặt nhiên động sắp quên mất 3 ngày vừa rồi mình đã trải qua thế nào. một khắc khi tự xa nói nàng thịt nát xương tan hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô tri vô giác, chỉ có 10 triệu gắt gao về lấy bản thân. khuôn mặt mỗi người đều mơ hồ không rõ, đầu đến trong lòng này khắc sâu mà rõ ràng như vậy. thời gian giống như không hề có ý nghĩ gì nữa. trong ba ngày đó hắn không có mở miệng nói qua một câu, cũng không rơi một giọt lệ nào, chỉ có máu trong lòng chảy tràn lòng ngực, khó chịu làm hắn cũng muốn chìm trong cái chết. Đoạn thời gian ấy hắn mới giật mình nhớ tới, hắn cùng lãnh thiền ảnh, hai người quen biết nhau bảy năm. Nhưng hắn còn chưa kịp nói với nàng một câu hắn yêu nàng. Mặc dù tâm tư cả hai đã sớm sáng tỏ, hắn cũng chỉ trầm mặt canh giữ bên người nàng, thì đã cảm thấy đủ rồi, cho đến khi hắn nghĩ mình vĩnh viễn không có biện pháp nói ra câu đó. Phương mệnh lại đem nàng trở về bên cạnh hắn. Hắn rốt cuộc cảm thấy tiếc nuối của mình đã đến lúc được bù đắp. Lần đầu tiên phải cảnh tạ vận mệnh Nếu nàng biết bộ dạng của hắn mấy ngày qua Nói vậy nhất định không giống hắn chút nào Mà nay giờ phút này Có thể nhìn thấy khuôn mặt đoan trang dịu dàng của nàng Mặc dù cái gì cũng không nói Cái gì cũng không làm Nhưng trong lòng cũng yên ổn Như là chiếm được toàn bộ thế giới Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Tiếng bước chân Lập tức có tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên Thành đường chủ Lao chủ đến rồi Thành Nam vừa vàng, cánh cửa đã muốn bị đẩy ra, tiếng bước chân rõ ràng bị phóng đại trại trát nhưng ở trong phòng cùng lúc đó, thành Nam linh lam mang theo ý cười vàng lên. <cười> thành niên chủ, ta nghe nói ngươi ngồi trong phòng thi ảnh đã lâu, muốn biến thành họng vọng thê hay là gì? Ờ, lau chủ. Ừ, thi ảnh thế nào rồi? Hơi thở đã ổn định, nhưng mà thân thể vẫn có chút xoay yếu, ta đã giúp nàng truyền một ít chân khí, giúp nàng khôi phục nhanh một chút. Nói xong ánh mắt mạc nhiên đồng dừng trên người hoa dĩ mạ phía sau linh lam, cứ mạch lạnh lùng có phần nhu hòa đi. Tại hạ còn chưa tự mình cảm tạ hoa cô nương đã cứu thiên ảnh một mạng, đại ơn không lời nào cảm tạ hết được. Phạm là hoa cô nương có từng tại hạ hỗ trợ chuyện gì, nhiên đồng nhất định không chối từ. Trên đường tới đây, Hoa Dĩ Mạc đã nghe lên làm đề cặp quan hệ của Mạc Nhiên Đồng cùng lãnh thiên ảnh, nên con cảm khái một phen rõ ra một người là chàng hữu tình, một người là thiếp có ý, vậy mà cứ lãnh đạm bên nhau hơn 10 năm cũng chưa chịu tiếng xa. Lâu chủ của họ cũng thật sự vì chung thân đại sự của thuộc hạ quan tâm không thôi, còn nói rằng trải qua lần sinh tử này hy vọng hai người có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy khi Hoa Dĩ Mạc nghe được Mạc Nhiên Đồng nói vậy, Đối với ngôn ngữ chân thành tha thiết của hắn Cũng không kinh ngạc gì mấy Ngược lại cười cười nói Xem ra thanh đường chủ Cùng lãnh đường chủ giao tình rất tốt Hôm nay có lời này của thanh đường chủ Ta cũng không uổng công của lãnh đường chủ một mạng Bức quá nặng mất máu quá nhiều Thân thể vô cùng suy yếu Ta phải được chiếu cố nhiều hơn một chút Vâng đã tạ hoa cô nương Ờ không biết lần này lão chủ Mà hai vị cô nương lại đây có chuyện gì Đến tìm chút manh mối, thiên ảnh bị thương thành như vậy, có thể nào dễ dàng quên được phệ huyết lau ta? Dễ khi dễ như vậy sao? Tô cô nương, mời đến. Linh Lam nói xong nương mắt nhìn phía Tô Trịnh Nhi, hướng hàng cực đầu. Mạc nhiên động nghe vài ánh mắt vừa chuyển trầm mặt lùi lui sang một bên. Tránh đường Tô Trịnh Nhi đến, ánh mắt chuyển chú nhìn về phía đồng tĩnh trên giường. Chỉ thấy Tô Trịnh Nhi chạm trải đi đến bên cạnh Linh Lam, cúi đầu nhìn lạnh thiên ảnh. Trong lòng nhớ lại thương thế trước đó của nàng. Hoa dĩ mạc từng nói vết thương trí mệnh của nàng có hai nơi, một chỗ kiếm đâm trực ngực mấy tức, một chỗ xuyên suốt sau lưng. Nghĩ vậy tôi trình nhiên bỗng nhiên quay đầu hỏi Hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc, mới cần nhớ rõ hai vị trí miệng vết thương của nàng, chỗ nào bị thương trước? Ờ, là sau lưng bị đâm trước, sau đó không lâu mới trúng một kiếm ngay ngực. Linh làm cô nương, ta muốn xem vết thương sâu lần. được. nhiên đồng. chúng ta muốn xem miệng vết thương. gương mặt mặt nhiên đồng ngâm đen vì câu nói của linh lam mà đỏ hồng lập tức không nói một lời. hắn xoay người đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại cẩn thận. trước cửa đứng hai nha hoàn của lãnh trúc đường bọn họ nhìn thấy thanh đường chủ từ trong phòng đường chủ đi ra. con tự mình đứng lại trước cửa chờ. thật hiếm thấy thanh đường chủ ra khỏi phòng. Cả hai nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều lộ ra một ý cười. Xem ra chờ lần này đường chủ tỉnh lại, nó không chừng phải huyết lâu sẽ có tình vui. Tốt lắm. Linh lam thấy bạc nhiên đồng đi rồi, nàng của người giúp Tô Trịnh Nhi một tay đem lãnh thiên ảnh đỡ ngồi dậy. Động tác Tô Trịnh Nhi cẩn thận vé áo lót của lãnh thiên ảnh lên, nên đã từng giúp đối phương thoa thuốc bởi vậy có thể biết vết thương trên người lãnh thiên ảnh ở đâu, cho nên tự lực nhẹ tay một chút rất nhanh bị vết thương trên người lãnh thiên ảnh điều hiện ra bên ngoài không khí lạnh lẽo trong phòng. Đây là lần đầu tiên Linh Lam nhìn thấy thường thế lãnh thiên ảnh sắc mặt không khỏi trầm xuống, đồng thời trong lòng lại may mắn khi biết tính tình của Mạc nhiên Đồng. Cho dù như thế nào cũng sẽ không thăm dò xem vết thương trên người lãnh thiên ảnh ra sao, nếu không còn không biết sự tức giận thế nào một kiếm trước ngực lạnh thiên ảnh mặc dù khỏi hẳn nhưng lại vẫn đỏ tươi như lúc ban đầu miệng vết thương cũng không lớn gió vết lưu loát bằng phẳng cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh người trước mặt không lưu tình chút nào cầm kiếm đâm vào đối phương lúc đó những chỗ khác chỉ là vết thương nhỏ linh tinh rải rác phương tái trên người mặc dù được thuốc mỡ của hoa dĩ mạc làm kép vải nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn không khó đoán ra cảnh tượng thảm thiết lúc ấy ánh mắt tôi trượng nhi dừng trên vết thương thật dài sau lưng lạnh thiên ảnh nàng hơi nhíu mày Linh là một bềm bỗng nhiên thoáng nhìn thượng sắc Tô Triệu Nhi Không khỏi lên tiếng hỏi Sao vậy Có chỗ không đúng Người xem nếu cẩn thận lưu ý không có phát hiện Một kiếm đâm xuống này Thấy kiếm của đối phương có chút tạm dừng Cho nên mình vết thư mới có chút sâu cạn Không đồng nhất như vậy Như vậy xem ra Có lẽ lúc ấy người hạ kiếm Có chút do dự Nhưng mà sát thủ của thứ ảnh lâu từ nhỏ đã trải qua huấn luyện, đậm máu, tàn khóc vô cùng. Quả quý không có khả năng khi đã thương người khác lại do dự. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là trí mạng. Này nhất định có nguyên nhân. Đúng vậy, hơn nữa làm người ta cảm thấy kỳ quái là Tại sao lệnh đường chủ là người luyện võ mà lại phạm vào kiên kỵ, Thông thường sẽ không bao giờ để lưng mình quay về phía kẻ địch. Nếu nói thường thế này ở phía sau, chứ là bị đông đảo công kích nên mới bị thừa dịp, khi đó lãnh đường chủ chứ bị thương đạn, thì sao có thể phạm sai lầm? Tô Trịnh Nhi nói xong ánh mắt Linh Lam lập tức dao động, Tô Trịnh Nhi vẫn chưa nhìn Linh Lam tập mắt còn nhìn trên cánh tay lạnh thiên ảnh, thương sắc đột nhiên động cứng, nên lập tức đi bắt cánh tay lạnh thiên ảnh, làm hoa dĩ mạc cùng Linh Lam cũng chú ý. Vết thương trong lòng bàn tay của nàng, hoa dĩ mạc nhìn lòng bàn tay lãnh thiên ảnh bị Tô trịnh Nhi mở ra, nơi đó một vết kiếm xuất hiện trước mắt mọi người. Cái này là miệng vết thương nhưng lại giống như do nàng cầm mũi kiếm của đối phương rồi bị cắt đứt tạo thành. Đúng là như thế, miệng vết thương trước sau, xem ra thiên ảnh lúc ấy ra tay cầm mũi kiếm của đối phương rồi. Nói xong ngay cả Linh Lam cũng liền cầu mày, tình cảnh nguy nan như thế, vì cái gì thiên ảnh lại cầm lấy kiếm đối phương, còn sát thủ, sao lại do dự khi giết nàng chứ, chẳng lẽ... Chờ đã, miệng vết thương này thêm vào lúc nào đây? Lúc sau? Đúng. Người xem, dấu vết này còn rất sâu, da thịt bên cạnh cũng tương đối đầy đủ, chưa bị ảnh hưởng. Khi chúng ta tìm được nàng, trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương. Bởi vì một thời gian lâu không được xử lý, rất nhiều đã bị nhiễm trùng. Người bị bỏng thì da thịt sẽ cháy hỏng, so với vết thương do đau kiếm tạo ra đáng sợ hơn nhiều. Nhưng mà cũng không giống, có thể là trước khi ta tìm thấy nè không lâu thì mới có. Xem dấu vết để lại thì đúng là bị bỏng do Nến? Nến? Linh Lam lặp lại lần nữa, dừng trên vết bổng sau lưng lạnh thiên ảnh, sau đó lập tích trầm ngâm. Các ngươi xem kẻ thay của nàng kia. Chỉ thấy giữa ngón tay phải của lạnh thiên ảnh mới vừa rồi bị Tô Trần Nhi mở ra, quả nhiên có một chút hồng nhạc của sách nến lưu lại, thật sâu hạm ở bên trong. Là từ nàng chăm, vết bổng này chính nàng tự tạo, có lẽ đây là manh mối nào muốn nói chúng ta biết. Ta biết rồi sau một lúc lao lên làm mới từ trong miệng chậm rãi thốt ra một câu, sau đó cúi người động tác mềm nhẹ giúp thiên ảnh mặc lại y phục ngày ngắn, đôi mắt buồn xuống. quả nhiên vẫn là nàng thần y đường. sau khi thiên nhật từ phệ huyết lao đi ra liền về nơi của mình bắt đầu bắt tay vào nấu thuốc cho lạnh thiên ảnh, ướt trần qua nửa canh giờ. Bên tay nghe được tiếng bước chân quen thuộc, tay áo màu đen thấp thoáng, hắn cũng không ngưỡng đầu. Đồng tác trên tay vẫn không ngừng mở miệng nói. Là sao rồi? Không tốt lắm, nàng quỷ lâu lắm, sợ mất một đoạn thời gian đi đứng không tiện. Người tới chính là sợ ngôn, hắn dừng lại bên cạnh thiên vật, sắc mặt trầm ngừng nhìn siêu thuốc phát ra hơi nóng trước người thiên vật. Thiên giật nghe được sở ngôn nói Động tác dừng lại một chút Lập tức hắn nhẹ giọng thở dài Buồn thảo dược trong tay xuống Ta biết rồi ngươi chờ một chút đi Nói xong thiên Nhật xoay người đi vào buồn trong Lát sau lấy ra một cái bình sứ Tùy tay đưa cho sở ngôn Ngươi mang qua cho nàng đi Trước khi ngủ thì bôi một ít sẽ nhanh khỏi thôi Lúc ngươi qua đưa cho nàng Nên vui vẻ một chút Sở ngôn chậm rãi đắm chặt bình sứ Hơi lạnh trong tay không nói gì Đối xử với nàng tốt một chút đi, tuy tính tình của tử Sam kỳ quái nhưng ngươi cũng biết nàng để ý ngươi bao nhiêu, trong lòng lại bởi vì chuyện cũ mà tự ti, ngay cả nói chuyện với ngươi cũng thật cẩn thận, ta nhìn cũng cảm thấy có chút không đành lòng đó, mặc dù ta dành 5 năm là vết sẹo trên người nàng phai nhạt một chút, nhưng không thể làm phai nhạt được vết sẹo trong lòng nàng đâu đáng tiếc thể dàn rối rắm mãi mê vô ích không thể lưỡng toàn người cùng nàng kỳ thuật đều giống nhau a đã tự nhận mình y thuật siêu quần nhưng cũng không thể nhìn rõ nhân tâm chữa trị cho tâm bệnh của các ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong không hề để ý sở ngôn tay nâng ấm thuốc quan sát phân lượng thảo dược sở ngôn bên cạnh trầm mặc đem bình sứ thu vào trong lòng cuối cùng nhìn gương mặt thiên nhật bị hơi thuốc chè khuất liếc mất một cái sau đó suy người rời khỏi thần y đường hướng về phía kinh y đường mãi mê vụn ít không thể lưỡng toàn sao thật sự không thể lưỡng toàn chương 192 chín gầy ông đập lưng ông hai khinh y đường Tử sam dựa trên giường cuối đầu mái tóc đen như thác nước xõa hai bên che khuất phần nửa khuôn mặt nàng chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt ám đạm như ánh chiều tà cảm giác nóng rực sau lưng một đường uốn lượn chạy tới cánh tay mà sợ gò mới đỡ nàng vừa rồi Cháy rùi mái tóc đang che hai vành tay nóng hổi, ẩn hồng, ngay cả thân thể được cảm thấy cứng ngắc Thời khách như vậy cảm giác giống như bị đưa lên chảo dầu nóng bỏng, sôi ung ục cháy sạch cả người, cháy rùi cả tim. tay chân cò quát không biết phải làm sao với về phía trước, nhưng mà... khóe môi tử Sam bỗng nhiên dơ lên một nụ cười cực nhạt. Ý cười chua sót nhưng vẫn có một loại mềm mại, thế này chậm rãi mơn trớ sâu lưng, tại đó vốn là một mảnh hỗn độn thảm thiết. Mình như vậy làm cách nào xứng Tử Sam tự nghĩ như thế cửa đột nhiên kẻo kẹt một tiếng Sau đó bị đẩy ra Thành nằm trọng thấp khẳng khẳng quen thuộc phàn lên bên tay tử Sam Ta đã trở lại Tử Sam dương mắt thoáng nhìn sợ ngôn Toàn thân y phục màu đen đi về phía mình Nên vội vàng lại cực nhanh cúi đầu Chỉ hồi một tiếng xem như mình đã nghe ừ. Ta mới qua chỗ của thiên vật lấy thuốc đến đây Để ta xem đầu gối của người thế nào rồi Ơ không, không cần đâu Ta có thể tự làm Để ta đi Đây là chuyện ta nên làm Không, không có gì hẳn là không nên Chuyện này để tự ta làm Tự Sam Sở ngôn đột nhiên cắt ngang lời của tự Sam Tăng cao giọng Ngữ khi có chút cường ngạnh mày rậm lại câu chặt Làm gương mặt tuấn lãng trầm tĩnh lại Thêm phần khí thế Ngươi, ngươi được tức giận Ta không tức giận. Người không cần câu nệ như vậy. Ống quần bị cuốn lên đập vào mắt là một mảnh da thịt thâm tím. Trầm rạp che kính toàn bộ đầu gối trắng nõn. Người quá gầy, làm cho xương cốt cũng lộ rõ, làm người ta càng thương tiếc. Đầu gối nhỏ nhắn tinh tế cũng không biết là bởi vì không khí lạnh lẽo, hay vẫn là vì nhiệt độ trong tay sở ngôn làm cho hơi hơi run rẩy, giống như canh liễu mềm mại đông đưa bên dưới cơn gió. Sở ngôn không nói gì cũng không ngẩng đầu nhìn tự sam, Hắn mở bình sứ ra, đổ chút thuốc mở vào đầu ngón tay, sau đó cẩn thận xoa nhẹ nhẹ trên đầu gối. Tay vừa chạm đến chân, chân liền trục lùi trở về tình chút một giống như đang nhẫn nại sợ hãi. Sợ ngôn có thể trọt ra cảm giác được hô hấp trên đỉnh đầu trở nên nhộn nhịp đối phương khẩn trương bức an như cuộn sóng nổi lên trong không khí. Hắn cúi đầu giấu đi gương mặt đột nhiên có chút không đành lòng. Ta vừa rồi tới thần y đường, thiên nhật đang ở đó giúp thiên ảnh nấu thuốc. Đầu gối bên dưới đột nhiên trun lên, sau một lúc lâu giọng tự xa mới nhẹ nhàng vang lên. Là thật sao? Ừ, dù sao thì thiên ảnh tỉnh lại hết thảy sẽ rõ ràng, đây lại có quỷ y ở đây, có lẽ không đến mấy ngày. Dừng một chút sở ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tự xa một lúc, vừa lúc nhìn đến gương mặt tái nhật của nàng hiện lên thường sắc phức tạp, ánh mắt sở ngôn nhìn vào đồng tử cò quắc của tự Sam nhẹ giọng nói bị lao như vậy, ủy khuất người, người người đừng nói phải sẽ không ủy khuất, không cần lo, thiên ảnh sẽ không có việc gì đâu. Ta thật ra ngươi không cần như vậy, không liên quan, ta nguyện ý. Thiên dịch chậm rãi bước vào lệnh trúc đường, phía sau mang theo một tên dược đồng của y quán. Trên tay hắn vào một ấm thuốc. Không lâu hai người đi liền thấy lệnh trúc đường, có một nữ tự áo xanh chào đón, hướng thiên nhật cùng kính thì lễ nói. Thiên tiên sinh? Ừ, phòng đường chủ có ai ở đó không? Bây giờ trong phòng chỉ có lại ba người, thanh đường chủ của phải Cô Nương và Tô Cô Nương. Sao, lo chủ không có ở đó hả? Một cây giờ trước lo chủ bị bạch công chủ đích thương tới đây dựng trở về, nói là nàng mới khỏe lại, không có bao nhiêu lâu, cần tình dưỡng nhiều cho nên không ở đây nữa. Nghe được giải thích Thiên Nhật nghĩ nghĩ cảnh tượng ngay lúc đó, hắn nhịn không được cười cười. Nói hết mấy câu Thiên Nhật đã được dẫn đến phòng của lãnh thiên ảnh. Thế nào rồi? Thiên Nhật đại cửa vào hướng hoa diễm mạc đang xoay người lại hỏi ta vừa chăm cố cho nàng thêm lần nữa, tổng thêm thành đường chủ đã không tiếc công lực truyền chân khí vào cơ thể lãnh đường chủ. như vậy xem ra nay sẽ tỉnh. tốt. thiên dực dực dực đào xoay người ý bảo dược đồng phía sau đặt ấm thuốc lên bàn. đặt xuống đó rồi trở về đi. cho đến khi dược đồng rời khỏi thiên dực mới đi đến trước mặt khoa dĩ mạc ra vẻ tùy ý hỏi. nhiên đồng hôm nay có ai tới thăm thiên ảnh rồi? Mộ Yên, Sở ngon cùng Thanh Quỷ Chỉ có ba người ra tới Hỏi tình huống của Thiên Ảnh xong liền rời đi Thiên dực gật gật đầu Cũng không tiếp tục hỏi nhiều Xoay người lại Đặt chỗ ấm thuốc Thuốc đông y được drop vào trong bát Mùi đắng chát lan tràn Thiên dực đang muốn bưng bát lên Thì Tô Trịnh Nhi một bề bọc di lên tiếng nói Chờ đã Thiên dực kỳ hoặc quay đầu nhìn phía Tô Trịnh Nhi Khoan hãy cầm hoa dĩ mạc người tới xem trong thuốc có bị người khác tẩm tay vào hay không? hoa dĩ mặc nghe vậy gật gật đầu làm theo. nay đứng dậy đi đến cạnh bàn nhìn chén thuốc kia. thiên dực nghìn người tiện cho hoa dĩ mặc cúi đầu kiểm tra thuốc. hắn lẩm bẩm. bọn họ hảm sẽ không góp đến nỗi hạ độc chứ. như vậy cũng quá kinh thường ta rồi. dứt lời hoa dĩ mặc ngửa ngửa chén thuốc kia xong phân biệt rõ chủng loại thảo dược. quay đầu hướng tô trịnh nhẹ nhẹ nhàng lắc. không có gì gì thường. Tốt, lúc này thiên dục với bưng chén thuốc trên bàn lên đi đếm bên giường nhìn Mạc Nhiên Đồng nói Nhận chỗ một chút đi chứ, hào vọng thế Mạc Nhiên Đồng liếc mắt thiên dục một cái không lên tiếng đứng dậy Ánh mắt thiên dực mang theo ý cười, hắn ngồi xuống cạnh giường đang muốn đưa tay ra đỡ lạnh thiên ảnh thì bên tay, chợt nghe một trận tiếng xé gió, hắn cả kinh để mắt trầm xuống vội vàng quay đầu nhìn lại. Một mũi tên như tia chết bay nhanh đến phá vỡ cửa sổ thẳng tắp hướng tới giường lạnh thiên ảnh đang nằm trên giường. Thiên dực chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay nhanh hơn vươn ra cực nhanh để mũi tên nắm ở trong tay, mũi tên kia bị kiềm chế gắt ga không thể tiến về trước được nữa. Bắt lấy tên chính là Mạc nhiên động đứng quyền giường. Hắn nhìn bụi tên trong tay mình, cứ mặt đen lại như đáy nồi. Hắn mạnh mẽ đem tên ném đi, bỏ lại một câu. Bảo vệ thiên ảnh Nói xong người cũng biến mất ngoài cửa. Trong phòng còn lại ba người trao đổi mắt với nhau, cả ba đều có thể hiểu rõ ý nghĩ trong mắt. Đối phương rút cột nhận không được, bắt đầu hành động. Ngay lúc tinh thần ba người bù chặt, thì trong không khí chợt có hương hoa đào tự tự phiêu tán. Là nàng... Mị chủ cũng đến đây. Khấu giác hoa dĩ mạc cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh nhìn trong mùi hương quen thuộc. Hai người nghe vậy đều cả kinh. Cơ hồ hoa dĩ mạc nói vừa giấc, một tiếng cười khẽ vang lên bay vào phòng. <cười> hoa cô nương nhận ra tài hạ nhanh như vậy sao? Không ngờ người của thứ ảnh lau thật sự quá can đảm, cũng dám sâu vào phẻ huyết lâu của bọn ta. Thiên dịch cầm chiến thú trên tay đặt xuống, hắn cười lạnh. <cười> Không bằng để tài hạ tiếp một hồi, xem năng lực của các hạ được mấy phần. Nói xong thương ảnh màu trắng của thiên dục chợt lóe mũi chân đạp khung cửa sổ nhảy ra ngoài. Kiều hổ ly sơn. Tôi truyền nhiên nhìn hai người liên tục rời đi thấp giọng thì thào. Nên chưa kịp nghĩ nhiều thì bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, cửa đột nhiên bị đẩy. Ánh mắt hoa dĩ mạc đồng cứng, ngân chanh chuẩn bị sẵn trong tay, chỉ đổi đối phương có hành động lập tức phóng ra. Kẻ xuất hiện chỉ là một thuộc hạ bình thường của lãnh trúc đường, thường sắc vô cùng lo lắng. Không xong rồi, đường trúc bị cháy, rất nhanh sẽ lan tới lãnh trúc đường. Đường, đường chủ đâu? Đám cháy như thế nào? Rất lớn, gió thổi từ ngoài biển vào rất to, mùa đông nên có gió hướng bắt thổi vào. Rất nhanh đám cháy sẽ tràn lại đây, tốc độ dập lửa căn bạc không nổi tốc độ đám cháy. Nghe được đối phương nói, tôi trực nhiên cất bước đi đến bên cửa sổ thăm dò nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa, quả nhiên khói đặc cuồn cuộn. Báo trùm hơn nửa bầu trời, chịu hướng đang từ lạnh chốt đường lan lại đây. Có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tiến về phía rừng trúc. Rừng trúc bị chăm dạo rồi. Người nói chuyện là hoa diễn mạc, nàng nhẹ nhàng dùng mũi ngửi. Lại nhìn thoáng nhìn qua màu sắc của làng khói, liền thấp giọng nói. Thật sự không ngờ được đối phương lại dùng loại mưu kế bất ngờ này. Nếu như không khống chế được đám cháy, sợ chỉ có thể mang lại đường chủ từ nơi này chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà đến lúc đó người bên ngoài hỗn tạp, nguy hiểm quá lớn. Chương 193 dậy ông đập lưng ông, bà. Đúng. Lâu chủ đâu? Đi bẩm báo chưa? Đã đi rồi ạ, nghe nói đang trên đường tới. Ta biết rồi, hai vị điền chủ vừa có chuyện ra ngoài, Ngươi đi hỗ trợ đi Cho người đi rồi Tôi truyền nhiên mới xoay người lại Nhìn lãnh thiên ảnh nằm trên giường lít mắt một cái Thương sắc vội nghiêm trọng nói Lần này thiên ảnh lao về ra cục diện lớn như vậy Ngay cả mẹ chủ cũng tự tìm đến đây Xem ra người ứng nốc trong phẻ huyết lau Không hề đơn giản Nói không chừng Lại là một vị tiểu chủ Nếu có thể bắt được Nói vậy có chút thành mối Nhưng mà đám cháy này Y theo kế hoạch là được Đối phương hẳn còn có thể có hành động tiếp theo Chúng ta án mình bất động xem trận chiến đại Trước tiên không cần rời khỏi đây Phía rừng trúc tin tưởng Linh Lam sẽ có biện pháp Trứng nhỏ bên ngoài phệ huyết lâu, Hồng chút bưng một chén thuốc Thường sát có chút trụ trừ đứng trước cửa phòng Cho đến khi trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Cam Lam Người tính đứng ở ngoài cửa đến khi nào? đẩy mắt Hồng Chúc hiện lên một tia do dự, sau đó hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa vào. Ánh vào trục mắt thật thương ảnh Cam Lam tựa vào trên giường, nên ta cũng không ngẩng đầu. Thư sắc có chút thản nhiên nói: Đèn thuốc đặt xuống đi, chút nữa ta sẽ uống. Hồng Chúc bím môi, mặt mày càng nhiều do dự, nàng cũng không nghe lời đặt chén thuốc xuống, chăm trại thì đếm bên giường rồi dần. Cánh cửa phòng sách bị một bóng mờ bao phủ mang theo mũi thuốc đông y quen thuộc bay vào mũi. Cảm giác được Hồng Trúc tới gần, Cam La mới miễn cưỡng ngưỡng đầu lên nhìn Hồng Trúc, nói. Sao nữa? Người... Hồng Trúc có chút không biết như thế nào, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nhưng vừa mở miệng thì đã ngần. Không phải, người giận ta chứ, những lời này nghe lại trong cổ họng Hồng Trúc, nuốt không xuống, phun không ra. Từ khi rời khỏi phệ huyết lau đi vào trứng nhỏ này tới nay, nên rõ ràng cảm giác được đối phương chút lãnh đạm với mình. Nhìn như quan hệ hai người thực sự chỉ là chủ tử cùng thuộc hạ. Nhưng mà quan hệ như vậy không phải mình luôn muốn biểu hiện ra ngoài sao? Hết lượt này đến lực khác phủ định qua lại giữa hai người lúc đó, cũng không phải chính mình hay sao? Này bị cuốn vào hoàn cảnh như vậy, bản thân là muốn kháng cử cái gì? Hốn chi những chuyện mình từng làm đã tổn thương lòng nàng biết bao nhiêu? Như vậy những lời này mình có tư cách gì nói ra với nàng? ta cái gì? Có chuyện thì nói, đừng áp áp úng. Nếu như không có, đem thuốc vào rồi, đi ra ngoài đi. Hồng Trúc nghiêm túc nhìn cam lam liếc mắt một cái, muốn thông qua tự sắc đoán ra ý tưởng của nàng, lại phát hiện đối phương bình tĩnh tìm không được một tiền manh mối. Lưu Hà, ngươi không nghe hiểu ta nói sao? Chờ người uống thuốc xong, rồi ta mang chén đi một lượt. Đinh nói vừa dứt, Cam La bỗng nhiên vươn tay ra trực tiếp nhận lấy chén thuốc trong tay Hỏng Chúc, mi không nhăn mày không nhiễu đem chén thuốc đáng trách kia uống cạn, sau đó mới nhét cái chén không vào trong tay Hỏng Chúc. Uống xong rồi. Bất quá chỉ là một chuyện ngắn ngủn trong chớp mắt, Cam La một lần nữa cúi đầu bồi dạ xa cách nhàn dặm. thần sắc trong mắt Hỏng Chúc dao động cúi đầu những cái chén không trong tay, nàng không nói gì xoay người trà cửa tay này vừa chạm được khung cửa đã có một mũi tên vọt xuyên thấu cửa sổ vững vàng nhìn trên giường ánh mắt cam lam cực nhanh đảo qua để mắt đè ép một chút chậm ớt nên từ trên giường khó khăn đi đến cạnh bức tường đem tờ giấy trên mũi tên lấy xuống dưới bất quá chỉ một lát cam lam đã xem hết tờ giấy trong tay nên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía họng trúc đang dừng ở cửa và nhăn lại tăng thêm ngữ khí lạnh đảm nói ta có nhiệm vụ muốn làm ngày mai ta sẽ sai quỷ sứ Đưa ngươi trở về thứ ảnh lòng Nhiệm vụ Nhưng mà ngươi Ta sẽ không giết cách nàng Nếu ngươi lo lắng chuyện này Cứ việc yên tâm Cam Lam xuôi tay xuống Khi mở lọc bàn tay Thì tờ giấy đã hóa thành bột phấn phiêu tán trong không trùng Ta không phải có ý này Chính là thương thế của ngươi Sao? Ngươi quan tâm thương thế của ta đương nhiên ngươi là tiểu chủ của ta. <cười> nếu ngươi thật sự xem ta là chủ tự của ngươi, thì phục tùng mệnh lệnh của ta đi, không cần thêm phiền toái là tốt lắm rồi. Thật xin lỗi. người cũng đừng thuyết phục gì nữa. nếu thật sự ấy nói thì nghe lời trở về đi, đừng làm chậm trễ nhiệm vụ của ta nữa, tránh chuyện ta bởi vì ngươi bị Ám Vương trừng phạt. Hồng chút nghe được Cam Lam nói vậy, Để Mắt hiện lên một tia do dự. Tốt lắm, không có việc gì nữa, ra ngoài đi, ta có chút mệt. Cam Lam nói xong liền quay về trên giường nằm xuống, nàng nghiêng người chỉ trừ bóng lưng lại cho Hồng Trúc. Hồng Trúc thấy thế, thế trầm mặt rời khỏi phòng, cho đến khi cửa phòng bị đóng kính, Cam Lam mới một lần nữa xoay người lại nhìn phía cánh cửa khép chặt. Trong đôi mắt xinh đẹp kia là âu phiền muộn dần dần hiện lên, lập tức là bị chủ nhân kiên định lại. Trời ơi, sao cháy to như vậy chứ? Ano đang ở bạch hổ đường, nghe nói lạnh trúc đường có hỏa hoạn nên vội vàng chạy lại đây. Nhưng mà khi đến nơi này mới khiếp sợ phát hiện trực trúc trước mắt đang bị sóng nhiệt cuồn cuồn vây lấy, so với trong tưởng tượng còn muốn dữ dội hơn. Nên dùng một tay bịt mũi nhìn quanh trái phải bỗng nhiên, tùy tay kéo lại một người đang đến cứu hỏa. Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Lau chủ đâu? Đối phương là một tên nam tử trẻ tuổi mặc y bào màu xanh của lạnh trúc đường, hắn bị Ano kéo tay lập tức quay đầu nhìn. Liên bắt gặp một nữ tử bồ dạng học phấn xinh đẹp, hắn mới tới không lâu bởi vậy cũng không biết thân phận của Ano. Thấy quần áo nàng lại không giống như là người của phòng nào nghi ngờ hỏi. Ôi là... Lửa cháy tới cửa rồi, ngươi còn quản tha là ai làm gì? Đừng có vô nghĩ nữa, mau nói cho ta biết lâu chủ ở đâu. À, ở bên kia, đang ở cùng bạch công chủ, suy nghĩ biện pháp. Ờ, cô nương à, nam nữ à, thụ thụ bất thân á Một câu này Ano dùng mắt càng đáng sợ hơn, nhìn phía nam tự không dám tin hỏi Ngươi lặp lại lần nữa nào nam, nam, nam nữ thụ thụ bất thân Ờ, dây dưa quá, không có thích hợp Gì? Ngươi nghĩ mình là của hiếm sao? Một cút đi cứu cú hỏa đi nên tự khó hiểu nhìn Anhô liếc mắt một cái tựa hồ không rõ vì sao anh mắt nửa tịt trước mặt giống như muốn ăn thịt người nhưng mà hắn không nghĩ nhiều tiếp tục chạy tới hỗ trợ những người đang cứu hỏa Anhô hít sâu một hơi áp chế lưỡn dựng trọng ngập nhất trương liền chạy về phía Linh Lam quả nhiên không quá lâu liền gặp được thương ảnh mấy người tựa hồ nghe được Anhô tới gần Linh Lam đang cùng Bạch Uyên cúi đầu nói gì đó lúc này quay đầu về phía Anhô khi nhìn thấy đối phương khóe môi nàng cong lên Lô ra ý cười mị hoặc thoải mái. Tiểu nạt cũng đến đây sao? Phải, nghe nói cháy, mình chạy đến. Đây là giữa mùa đông, trời chút không chút ánh nắng, làm sao xảy ra hỏa hoạn được? Tất nhiên là có người sợ chúng ta rất nhàm chán, tìm chuyện cho mọi người làm, chúng ta mà rảnh quá, sợ hỏng chuyện lớn của hắn. Sợ thiên ảnh tỉnh lại nhìn thấy trình trúc mà mình yêu thích nhất bị người hỏa thiêu, nhất định tức giận không nhẹ thực là vậy mà cũng dám phóng hỏa sao? Nhưng một chút Ano phát hiện Trình Chúc đang có một đội người đạo đức tốc độ cực nhanh, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi: bọn họ đang làm gì vậy? Dập tắt lửa, dập tắt lửa nhưng mà bọn họ đang đào hầm mà. Ano nhìn bọn họ lúc này không ai cầm trọng nước mà là đang cầm sẻn, trong lòng nghi ngờ càng nhiều. Linh Lam nghe được câu hỏi của anno hướng cách đó không xa biểu môi. như xem, còn có ai ở đằng kia? Ánh mắt Ano đã qua cách đó không xa lập tức nhìn thấy một thương ảnh màu trắng thì dần. Nam tự như Ngọc đang đứng từ xa, hai tay lệnh nhạc giấu trong ấm tay áo chính là miệng nhắc nháy giống như đang phừng phó cái gì. Mấy người xung quanh hắn thì đang đổ cái gì vào trong hố. Ano nhanh trí bây giờ đã có chút hiểu được thử hỏi Linh Lam thứ đổ vào trong hố dùng để chữa cháy phải không? với thực lực của phe huyết lao sao lại cần nhiều người như vậy đến đây đào hầm? trên đường anh đi tới phát hiện tất cả mọi người đều chạy lại đây. bởi vì mọi người không chỉ hỗ trợ dập tắt lửa, phóng hỏa lần này tráng cũng phải trời khỏi hang. dù tránh ra còn thú vị hơn dập lửa nhiều. Ánh lửa trong đêm tối chiếu sáng ngời khuôn mặt linh lam, thường sách này chứng định như thường, vẫn chưa hề bối rối với trận hóa hoạn này, trái gương mặt suy yếu cũng chỉ bị sắc màu ấm áp bao phủ, ánh mắt càng thêm thầm thúy, làm như đại họa cũng chiếu không ra. Tại lạnh trúc đường, tô trị như giúp lãnh thiên ảnh uống xong chén thuốc mà thiên dục vừa mang tới, không bao lâu chẳng có rất nhiều khoái từ cửa sổ bay vào. Hoa dĩ mặc ngồi bên cạnh bàn hít vào một chút trên mặt liền cười lạnh. Đầu của này chuyển hướng qua cửa sổ, ấm tay áo lập tức vun lên kình phong thổi ra, làm luồng khói liền bay đi. Ngưng trầm trong tay áo của phóng theo hướng cửa sổ hòa vào làn khói. Trong khói có đọc, Trần Nhi đem thứ này ngầm ở dưới lưỡi đi, đưa một phen cho lãnh đường chủ. Trượt hoa dĩ mặc dặn dò xong liền đi tới bên cửa sổ đưa mắt thăm dò tình huống bên ngoài. khi tay này sắp đẩy cửa sổ ra lập tức có một tiếng tông phá bỗng nhiên vang lên cùng với một tiếng gạch ngói vụn vỡ nát. một bóng người cực nhanh từ mái hiên nhảy xuống một phen lao tới chỗ tô Trần Nhi đang đứng bên giường bắt lấy nàng. nghe được động tĩnh một ca chớp mắt. Hoa dĩ mạc vội quay đầu, mũi chân bay lên một phen cầm lấy cổ chân Tô Trình Nhi. Đối phương vẫn chưa chịu buông tay, ngược lại dùng một chút lực, không quan tâm đem Tô Trình Nhi kéo lên trên cao. Đấy mắt Hoa dĩ mạc nhoáng lên một cái lo lắng làm Tô Trình Nhi bị thương, tay phải bu lỏng trong chớp mắt, Tô Trình Nhi đã muốn bị người tới kéo khỏi phòng. Hoa dĩ mạc bay nhanh theo cũng không dám dần, tên kia cũng phi thân nhanh chóng từ nốc nhà chạy trốn ra ngoài. Chương 194 9 Dạy ông đập lưng ông 4. Hết thảy phát sinh quá nhanh Căn phòng khôi phục im lặng Chỉ có tiếng hô hấp rất nhỏ của lãnh thiên ảnh trên giường Ngoài cửa sổ Ánh lửa chiếu sáng trong phòng Lập lệ phản chiếu trên tường Giống như một con giả thú ngủ đông gần đó Trong không gian im lặng này Có một bóng người như ma quỷ Từ bên cửa sổ kích động tiến vào Thân hình tinh tế ra xuống đất không tiến động Phản chiếu ánh lửa Thanh một bóng dáng mỏng manh ở trên tường bất quá chỉ trong một lần hô hấp bóng người kia đã đi tới trước vừa nhìn xuống lãnh thiên ảnh đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh giường vẫn còn các chén thuốc vừa uống xong bên trong lưu lại một chút thuốc màu nâu so với trước đó thì sắc mặt bệnh thiên ảnh ôn hòa đi rất nhiều không hề nhợt nhạt như lúc hoa dĩ mạc mới phát hiện hô hấp của nàng mộng manh hiện tại cũng đã ổn định nhiều hơn Người tới đưa lưng về phía cửa sổ bóng dáng hé ra quỷ dị Chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ đặc thù của vẻ huyết lâu Khi làm nhiệm vụ cùng với ánh mắt phức tạp Chếp động bên cạnh ánh lửa Hình như có khổ sở cùng bất đắc dĩ Là giống như mang theo quần khúc gì đó Thật xin lỗi tiếng thở dài cực nhỏ hạ xuống trong phòng Có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người chậm rãi Nâng tay phải lên Một cây chuyển thủ bị nắm Ở trong tay thật chặt Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt chút trơn trượt Giống như đêm hôm đó, chu kiếm bị một luồng lạnh của bản thân dính đầy, vì như đối phương cảm thấy rợn rợn đến nỗi tay cũng run chảy. Ánh mắt bên dưới mặt nạ như có ánh sáng xẹt qua mặt hồ, sau đó lập tức nhẫn nại lên. Trong một khắc đó đối phương nhắm mắt, tay cầm chủy thủ mạnh mẽ rơi xuống đâm về phía ngược lạnh thiên ảnh nằm trên giường, chủy thủ xuyên qua áo ngủ gấm, cảm giác bé nhỏ nhưng không có đam thủng thân thể ngược lại nghe được một tiếng thanh thúy phàn lên, chủ thủ chạm đến vật thể cứng rắn dưới lớp áo cũng đúc đó, một chùm khói đột nhiên từ người lãnh thiên ảnh tràn ra. tình hình này người đứng trước giường cả kinh mở mắt theo bản năng lùi về sau từng bước nhưng cũng đã quá trễ. khói bay tới trước mặt có cảm giác như nhập vào thân thể người tới vẫn chân khí nhưng vô ích ngay sau đó cửa đột nhiên bị đẩy ra lộ ra một thân y phục màu đen trước cửa, người tới chính là Linh Lam kế bên là bạch uy một thân y bào trắng tình. Người mái mặt nạ quét mắt nhanh về trước ánh mắt lập tức chậm xuống. Người nọ trụ trừ cả người bỗng nhiên như tên phóng ra cửa sổ cùng lúc đó. Một tiếng cười khẽ pha lên bên cửa sổ. <cười> gáp gáp như vậy làm gì? Lời nói vừa rơi xuống chỉ thấy cửa sổ hiện lên một bóng người lập tức xuất hiện hình ảnh hoa diễn mạc ôm Tô Trịnh Nhi. Cước bộ nhẹ nhàng bay tới vượng vàng dừng ở bên cửa sổ ý cười trong suốt. Nhìn về người ngã vào khung cửa nhất chân liền nhảy tới. Bóng người phía trước vượn to một chút cả người đảo một vòng trên không trung. Mũi chân đạp ở một chỗ cùng với hoa diễn mạc sau đó cước bộ lão đảo phải lùi về phòng. Linh Lam nhìn thấy hết thảy cũng không kinh ngạc nhưng mà gương mặt nặng nề như là đang đè nén cơn gió lóc nàng nhìn hoa dĩ mạc ngăn lại người kia, sau đó mắt chậm trải đảo qua đôi chân đối phương có chút đứng không xong, mở miệng. Nếu bị thương, sao không chịu an ổn mà tình dưỡng? Tự sao? Người làm như vậy, báo đáp hệ huyết lâu đó sao? Có đáng thức phòng tỷ tỷ của ta cứu người hay không? Nửa tối nửa sáng, bóng người lặng im bất động ngẩng đầu nhìn phía Linh Lam cùng Bạch Uyên, lát sau mới cúi đầu, thay nam trong phòng nhà giọng hạ xuống. Không ngờ ngày này cũng đến. Người đã làm việc này thì nên biết sẽ có ngày này. Có lẽ người không biết vì muốn ám chỉ sát thủ muốn giết mình, mà thiên ảnh đã cố ý dùng ngọn nến làm một bút ngón tay của mình bị đốt trọi Khi còn bé, người từng bị người dân trầm trứng qua nhiều tà phật, muốn phóng hỏa hỏa thiêu người. Mặc dù được tỷ tỷ của ta cứu ra nhưng sau lưng vẫn giữ lại vết sẹo do bị bỏng. Sau này tỷ tỷ mới nhờ thiên giật nghĩ biện pháp giúp người xóa đi. Ta vẫn không nghĩ ra, tại sao ngươi phải giúp thứ ảnh lâu đối phó phệ huyết lâu? Ta biết là ta vong ân phụ nghĩa, không chỉ có lỗi với phệ huyết lâu, cũng thật có lỗi với tỷ tỷ của ngươi. Mạng này cho dù phải trả lại cho các ngươi, khi thật cũng là chuyện phải làm. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt tỷ xăm đột nhiên chậm xuống mà theo một chút kiên quyết tay phải lập tức nưng lên, hùng hăng đánh về phía ngực mình. Linh Lan thấy thế vẫn chưa ngang lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cây ngân chăm cực nhanh bắn xuyên qua khi bàn tay tỷ Sam còn chưa chạm được ngực thì một cái chết mắt ngân chăm kia đã xỏ xuyên qua lòng bàn tay nàng, mang ra một chuỗi máu. Tay tỷ Sam bị mất khích chân khí vì ngân chăm kia. <cười> Muốn tự sáng trước mặt chúng ta sao? Cho dù người chết, ta cũng làm người sống lại, đừng có vô ích. Chạy đuổi giữ lại mạng của ta thì trong miệng ta, các người cũng không tìm ra được gì đâu. Thực xin lỗi. Nên làm thấy thế trập mặt im lặng một lát sau sắc mặt có chút mệt mỏi phất phất tay nói. Đem người đưa vào địa lao trước đi, nhớ phải chú ý, không được để người ta gặp chuyện gì. Nhất lời thủ hạ phía sau liền bước ra tiếng lê dẫn tử sa đi xuống. Đám cháy bên ngoài trịnh trúc cháy tới phía trước chỗ linh làm phái người đào hố, dừng dừng không còn tiếp tục lan tràn ra nữa lập tức bị mọi người hợp lực khống chế. Đêm đã khuya, âm thanh ồn ào như sóng triều cũng rút đi, phê huyết lâu rút cục lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bạch Uyên tới chỗ thiên dập mang thuốc bổ về, nàng bước vào phòng linh làm thấy người ngồi ở bên cạnh bạn nừng má, giống như đang chậm ngâm chuyện gì, Bạch Uyên thản nhiên nói. Biết chắc thế nào nàng cũng chưa ngủ. Linh Lam lít nhìn Bạch Uy một cái, thoáng nhìn thứ gì đó trên tay đối phương, mà nhìn không được nhíu lại oán giận nói. Thiền giật đưa nữa sao? Ta không muốn uống đâu, thuốc gì của hắn cấp cũng đáng hết, mấy thứ này không phải trà tấn bệnh nhân là ta sao? Ta tự mình sắc hết một canh giờ, không uống thật sao? Linh Lam nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút khổ sở, nhưng mà lại thương Bạch Uyên đã bỏ công vì mình như vậy. nên do dự miễn cưỡng tiếp nhận chén thuốc trên bàn, vừa cầm lên thì một mùi khó ngửi đã ập tới. Linh Lam nhìn chất lỏng màu nâu trong chén, thấp giọng mán thiên giật một câu, sau đó bịch bụi nhắm mắt uống cạn chén thuốc. Nhiều thêm một khắc cũng là trà tấn. <cười> vừa uống xong Linh Lam chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều là cảm giác đáng vô tận. Nàng hô khen vài tiếng một ly nước trong tay đã được đưa tới. Nên tiếp nhận ráp vào trong miệng mình liên tục một lát sau mới làm cảm giác cái đắng kia bị đè ép xuống. Thật là khó uống. Thuốc đắng giả thật. Bạch uy nói xong cầm lấy cái chén trong tay linh làm về đặt lại trên bàn. Được nghe hắn nói vậy, hắn chính là cố ý, ý vào y thuật của mình giỏi, tôi là tròn thuốc đắng sắc cho ta. Hắn không có việc gì chứ. Không có gì trở ngại, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, bị chủ kia bức quá cũng chỉ muốn dụ hắn ra ngoài vẫn chưa ra tay gì nặng. Phỏng chân cũng là bận tâm mình đang ở phệ huyết lâu, nếu không thì với thực lực của thiên giật sợ phải vất vả với nàng ta một phen Như vậy xem ra, chắc là nhiên đồng càng thêm an toàn. Ừ, nhưng mà đáng tiếc là khi đối phương bị bắt lại Sau đó liền thừa dịp thanh điện chủ không lưu ý mà tự bạo Mặc dù không thương đến thanh điện chủ Nhưng vẫn chưa kịp tra ra manh mối gì Quả nhiên thứ ảnh lâu có lòng phòng bị rất mạnh Hành động của bọn họ thực ra càng lúc càng lớn Cũng không biết rốt cuộc muốn làm cái gì Phê huyết lâu phi chính phi tà Chúng ta luôn luôn cùng bọn họ nước dí không phạm nước sông Đừng nói là vì tô trình nhí Ý độ thực sự của bọn họ là gì mà muốn đem các vệ huyết cầu chúng ta kéo vào cũng không e ngại. Từng đó thời gian, giang hồ trùng chuyển, tất cả thế lực của các mô phá đều bị giảm đi. Bảo chủ của Nguyễn Gia qua đời, Lôi Gia và cách chết của Lôi Đình cũng đã là đại kích không nhỏ. Trong ba người con của Lôi Chứng Vân, vốn Lôi Đình là người có khả năng kế thừa ngôi vị bảo chủ của Lôi Gia nhất. hắn vừa chết thật lực Lôi Gia cũng bị hạn chế nhất định. Nếu theo như Tô Trừng Nhi nói tất cả đều là thủ đoạn thứ ảnh lâu ngầm muốn thực hiện về cái chế của quỷ phán cũng không thoát khỏi càng hệ với thứ ảnh lâu Hơn nữa phệ huyết lâu sẵn ra chuyện Tuy nói là do Tô Trừng Nhi nhưng mà với cục diện thứ ảnh lâu bày ra Thì cũng không bài trừ khả năng bọn họ muốn làm suy yếu cách thế lực khác trên giang hồ Sợ là về công về tư cũng sẽ không buông tay Đúng, xem ra phải nghĩ chút biện pháp mới được Bạch Uyên gực cực đầu tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì cũng không tiếp tục dày dừa vấn đề này nữa. Nàng nghiêm mặt nói. Mới vừa rồi, thấy thần sắc nàng nghiêm túc, đang suy nghĩ chuyện tử Sam sao? Phải, ta vẫn luôn luôn nghĩ vì sao nàng ta phải làm như vậy. Trước đó nàng cũng thấy gương mặt tử Sam lúc ở trong phòng. Tuy rằng cực lực che giấu áp lực, nhưng là không khó cảm giác được của thống khổ của nàng ấy đều là thật. Khi tỷ tỷ còn sống, nàng ấy đối với tỷ tỷ ta vô cùng kính trọng, mặc dù khi phát hiện vết bỏng trên người của thiên ẵn, ta liệt đoán được khùng thủ là ai, nhưng mà ta cũng không nghĩ ra tại sao lại là nàng ta. Nhưng sự thật là xảy ra trước mắt cũng không thể phủ định. Có lẽ có nỗi khổ trong đó sao? Có lẽ vậy, nhưng mà nhìn thấy tính tình cố chấp của nàng ấy sợ là không tra ra được gì trọng cơ nghĩ mãi cũng không ra, ta cũng không thể yên tâm được. nghĩ nhiều vô ích, thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, chờ thiên ảnh tỉnh lại rồi tới đó hỏi, chắc sẽ có manh mối thôi. chớ lao tâm lao lực quá mà khổ thân. linh làm giựt mắt tập mắt nhìn trên người bạch uyên dạo qua một vòng đột nhiên nói: đêm nay ở lại phòng ta đi, ngày mai cùng tới địa lao nghĩ biện pháp hỏi một chút. Chuyện quỷ phá sứ giả của Vinh Tuyết Cung Dù sao cũng phải lấy lại công bằng cho các nàng Bạch Uy nghe vậy cả người khẽ dừng lại một chút Bức quá có một hội do dự Nàng cũng gật đầu đồng ý Được Chương 195 Gày ông đập lưng ông 5 Hôm sau Khi Hoa Dĩ Mặc và Tô Trị Nhi thức dậy Là vừa qua khỏi giờ thành không lâu Hai người đẩy cửa ra định có người phệ huyết lau chào đón. Hai vị cô nương lao chủ phương phó cho hai vị cô nương ăn sáng xong thì đi địa lao một chuyến lau chủ ở đó cho hai vị cô nương. Được, chúng ta biết rồi. Địa lao đóng trong lọc đất tại bế tư đường, kỳ thử chuyên môn dùng để giam giữ xử phạt tội phạm của phệ huyết lau. Tội nhẹ bức quá nhốt tại bế tư đường không cho ra ngoài, tội nạn dùng các biện pháp khác để đối đãi Xe hoa dĩ mạc cùng tô trượt nhì được người dựng tới bé tư trường dọc theo địa lao mới nhìn thấy được sự tàn khốc của phệ huyết lâu. Những thềm đá thô ráp trên vách tường bên cạnh làm mấy cái chén để thắp đèn, ánh sáng mơ ảo, làm toàn bộ lối vào địa lao ngày đêm không động nhất, lạnh lùng không chút đồ ấm. Vừa bước vào lên có chút dọa người trên vách đá màu xám, còn có những vết ốp bẩn cho năm tháng để lại, từng khối từng khối nổi lên trên mặt. Khảm nhặt vào trong khe đá cực kỳ giống vết máu loang lỗ. Bên dưới thềm đá là một lối vào có thể chứa được hai người, bên cạnh theo thường lệ là đèn tường tỏa ra u quan. Trong thông đạo có chút gió biển làm cho ẩm ướt, chắc chắn từ lỗ thông hơi thổi vào. Một phần vì nơi đây cũng sát bờ biển, tí bước chân ba người vang lên. Trong địa phương tối sáng không rõ này có vẻ quỷ dị áp bắt nhất chính là u quang từ ngọn đèn dầu trên tường có thể nhìn thấy một bức họa trên vách tường thật dài, bức họa vẽ khuôn mặt người đau khổ tuyệt vọng hoặc bị bỏng hoặc bị nhạt nước, hoặc bị đâm vào thân thể, hoặc bị lăng trì có thể nói có hàng trăm cách để trả tấn tựa như tu la địa ngục 18 tầng một đường kéo dài trong bóng tối cảm giác áp bắt càng mãnh liệt nhưng mà giờ phút này đi ở bên trong thông đạo dù sao cũng không phải là người bình thường Từ khi bước vào đây đến giờ, Hoa Dĩ Mạc vô cùng hứng thú quan sát bức họa được đèn tường chiếu rọi. Cước bộ cũng cố ý chậm lại một chút, có chút tắm tắt, lấy làm hiếu kỳ. Tranh này thật sự là tinh diệu biến hóa kỳ lạ. Vẻ người trong đó mặc dù có bề ngoài thô thiện, nhưng thường sắc kia lại có vẻ rất thật, thật sự rất khéo. Vẫn được là một nam tử nghe Hoa Dĩ Mạc nói xong, trong lòng hắn thầm nghĩ không hổ là quỷ y. Khi hắn đến đây lần đầu mặc dù không phải thương phận phạm nhân, nhưng chân cũng không khỏi nhuộn ra. Nhưng mà khi nghe hoa dĩ mạc khen như vậy, hắn vẫn cảm thấy chút đắc ý mở miệng đáp: bẩm hoa cô nương, tranh này có tên chúng sinh Hồng Trần, do họa sĩ kỳ tài được lâu chủ quý tìm đếm vẽ nên. Ý đồ quý tạo thêm áp lực cho phạm nhân, trở đi hết thông đạo bằng đá với rất nhiều hình ảnh kinh khủng này. Nếu như nhắc gan một chút, lại chọc dạ, sợ là chân cũng nhất không lên. Đúng là như thế. Thật ra ý tưởng này cũng vô cùng tốt. Trình Nhi có cảm thấy sợ không? Chưa chờ Tô Trình Nhi lắc đầu trả lời thì một bàn tay đã thản nhiên cầm lấy tay nàng. Tô Trình Nhi được mắt nhìn xuống thì thấy hoa dĩ mạc đã làm như không có việc gì. Một lần nữa quay đầu lại lộ ra bộ dạng chuyên tâm thưởng thức bức họa. Cương mặt bình tĩnh hơi nổi lên một chút ý cười. Nên cũng tùy hoa dĩ mạc nắm tay mình, một đường đi về phía trước. Đi như vậy một lát thì đến cuối con đường trẻ vào một phía liền lộ ra một loạt các hình cụ dùng để tra tấn trúc đại lao. Những hình cụ này có vẻ đắt cũ kỹ trên mặt, dính rất nhiều vết máu khô. Tập mắt đảo qua, hai người trích nhanh lại phát hiện Đinh Lam ngồi cùng Bạch uyên cách đó không xa. Phía trước cả hai là tử sa bị trói lại trước gốc cột. lao chậu, hai con nương cùng với tôi con nương đến rồi. Thiên vật không té ra bẩm lao chủ, thiên tiên sinh nói sợ hình phạt bẩn mắt hắn, thà rằng ở lại thần y đường nghiên cứu hoa cỏ thuận tiện giúp lao chủ điều chế một loại thuốc bổ dưỡng sinh. thiên vật chết tiệt, không định lòng xem tử sam chịu phạt còn nhẫn tâm chế thuốc cho ta. dừng một chút nàng ngẩn đầu nhìn phía người quần áo tả tơi chút mắt, cả người tử sam loà lộ vết máu bị thiết liên buộc chặt, sắc mặt lên làm ác liệt nói, tử sam nếu thực sự không chịu mở miệng sao từ đầu đến cuối Tử Sam được cúi đầu không nói gì ánh mắt lên làm âm trầm bỗng nhiên nói với Nam Tự phía sau đi gọi sở đường chủ tới đây cho ta dạ lâu chủ tiếng nói vừa nhất thân thể Tử Sam lặng im đột nhiên run rẩy Tử Sam là do người bức ta ta biết ngươi yêu sở ngôn đã lâu trong lòng cũng không nguyện để hắn nhìn thấy bộ dạng chụp vật của mình lúc này nhưng mà tính tình người quái gở sợ là ta dụng hình như thế nào thì ngươi cũng không chịu hé răng ta cũng chỉ có thể dùng sợ ngô để thử một lần ngươi đoán xem khi hắn nhìn thấy ngươi như vậy sẽ nghĩ sao lão chủ giết ta được không đừng đừng cho sợ ngôm lại đây cái gì rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi Ngươi là phản đồ của phệ huyết lâu, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Sự tuyệt vọng trên mặt tự sam càng sâu, mơ hồ có sợ hãi còn quá tràn ngập trong đáy mắt. Không muốn phải không? <cười> Khi người giết thiên ảnh, tại sao không hỏi nàng có muốn hay không? Ngươi những tâm tàn nhẫn xuống tay với nàng, thì tư cách gì nói chuyện muốn hay không muốn với ta? Hơn hai mươi năm qua, phệ huyết lâu có từng bạc đá nghe bao giờ chưa? Thiên ảnh có từng bạc đải ngươi lần nào chưa? Khi ngươi chém một nhát kiếm kia, ngươi có nghĩ mình sẽ chặt đứt hết tất cả tín nhiệm của mọi người dành cho ngươi? Mỗi một cao chức vững hạ xuống thường sắc trên mặt tự sam càng thống khổ thêm một phần, đến cuối cùng cả người nàng giống như bị trút hết khí lực gắt gào cắn môi khôi phục sự im lặng. Linh Lam nhìn thấy bộ dạng bức bách mình như vừa rồi của tự Sam, nàng tức giận đến muốn giảm chân, nàng cũng không nhìn tự Sam nữa quay đầu đi. Nhìn phía hoa dĩ mạc cùng Tô trình Nhi đứng gần đó hướng các nàng lắc lắc đầu, thường sắc có chút thất vọng, ý bảo cũng chưa hỏi ra được gì. Hoa dĩ mạc thấy thế buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không thể giúp được gì, nữ tử bị trói trước mặt rõ ràng không biết sợ đâu là gì, chứ dù nàng dụng độc dược tra tấn, sợ cũng có thể nhẫn nại được. Mở miệng là Tô trình Nhi. Ánh mắt nàng trầm ngầm tình tế đánh giá tự Sam, đàn cúi đầu. Lúc này dường như đối phương đã đem toàn bộ thế giới ngăn cách với mình, nhưng mà trong thế giới này có một khe hở mang tên sợ ngồm. Tự Sam cô nương rất thích sợ điền chủ phải không? Nhưng mà khi nhìn thấy hai người các người ở vẻ huyết đường lần trước, theo cử chỉ lại nói xem ra tự hồ tự Sam cô nương đang có khúc mắc đối với sự thân cận của sợ điền chủ đều vô cùng không thoải mái. Lần trước sau khi phát hiện vết bọng sau lưng lạnh đường chủ, Linh Lam cũng từng đề cập với chúng ta một ít truyền của tử sam cô nương. Tự sam cô nương sinh ra và lớn lên khác hơn người bình thường, sinh ra trong một quan tài lớn lên trong vườn mộ, mà khi còn bé lại bị thôn dân ở trứng trên hiểu lầm, phóng hỏa tổn thương, để lại vết sẹo Bởi vậy cũng không thích nói ra với người khác, vì thế cho nên mặc dù ái mộ sở đường chủ nhưng trong lòng người lại cảm thấy hèn mọn, không dám sánh vai với hắn. Khi yêu ai cũng mong mình hoàn mỹ nhất, lại khó tránh khỏi sinh ra tâm hèn mọn. Người cảm thấy mình đã yêu một người cao cao tại thường, chỉ cần hắn cúi đầu liếc mắt một cái, thì cũng cảm thấy vô hạn chiếu cố. Mà dù tự xem cô nương có lòng muốn thân cận, nhưng là sợ bản thân xấu xí làm đối phương ghét bỏ, cho nên tình nguyện nhìn hắn từ xa, chỉ cần đối phương ngoái đầu nhìn lại một lần cũng đã đủ vui. Tâm tư sâu kính như vậy, hy vọng mỏng manh như vậy, yêu thương lặng thầm, ngày càng xem người mình yêu như thiên thần, còn chính mình chỉ là một con kiến. Thồn tại tâm tư như thế thật lâu, đối với người mà nói, đã trở thành tính ngưỡng, cũng như thói quen. Tuy tỳ vết trước người tự sam cô nương đã được xóa đi, nhưng vẫn cảm thấy không dám lại gần sợ đường chủ. Người cảm giác như mình có thể tiết độc làm tổn thương hắn, cho nên mới có một màn như vậy ở phẻ huyết đường. Không biết ta nói có đúng hay không? Mọi người không biết tại sao tôi trực nhìn lại nói như vậy, vẫn đang nghi hoặc. Không chờ đến tử Sam phản ứng thì đã có một tiếng động ủng dột đột nhiên vang lên sau lưng, xóa đi im lặng. Lời lẽ của tôi cô nương quả nhiên nói trúng tim đen, nhưng mà có cần phải giảm lên lòng người như vậy hay không? Nghe lời nói vang lên phía sau, ánh mắt tôi trình như dao động, vội hiện lên một suy nghĩ, cùng mọi người nhìn lại, ánh vào mi mắt quả nhi là sợ ngôn vừa tới, sắc mặt đối phương có chút không tốt, hiển nhiên bất mãn với những lời nói đả kích của nàng dành cho tử Sam. Sở đường chủ nói quá lời rồi, bất quá ý đồ của ta cũng chỉ muốn tìm thêm một tim anh mối, nếu gặp sở đường chủ không vui, mong rằng thứ lỗi. Sắc mặt sở ngôn cứng ngắc nhìn Tô Trực Nhi liếp mắt một cái, hẳn không nói tiếp tập mắt cực nhanh miếp qua tử Sam đang lo sợ không dám ngưỡng đầu, đẩy mắt tối đi đồng thời cúi đầu, hướng Linh Lam hành lệ nói. Lao chủ, không biết gọi sở ngôn lại đây vì chuyện gì? Những lời ngươi mới vừa nghe được khi tới đây, theo ngươi thì như thế nào? Đau lòng tử Sam. Sở ngôn không dám. Bởi vì sở ngôn và tự sang quen biết nhau có hơn 10 năm, mặc dù tin tức nàng, phản bội phẻ huyết lao làm ta đau lòng không thôi, nhưng thật sự ta không thể hận nàng. Vừa rồi tình thái cấp bách với mạ muội tổ cô nương, nếu là chủng muốn khiển trách, sở ngôn cũng không dám làm trái. Ta biết rồi, lần này gọi người tới đây cũng không phải để người đau lòng tự sam người có hiểu không? Sở ngôn hiểu. Tốt. Ta muốn ngươi tự mình đến, hành hình. Lời của Linh Lam vừa rơi xuống, người trước mặt sở ngôn vừa ngẩng đầu lên, thần sắc có chút không dám tin. Cùng lúc đó, Thiết Liên cũng kịch liệt lắc lư theo. Hai tay tự xa bị trói vào hai sườn rất nhanh siết chặt, cơ hội có thể nhìn thấy kinh mạch trên cổ tay. Sở ngôn hồi phục tinh thần lại há miệng thở dốc. Một lát sau bến thốt ra thanh âm có chút khó hiểu. Bẩm lão chủ, thứ cho sở ngôn... Như thế nào? Ngươi muốn nói mình làm không được sao? Sở ngôn Nên lấy đại cục làm trọng Nếu ngươi cứ mềm lòng Phải huyết lâu sẽ thêm một ngày chịu thứ ảnh lâu uy hiếp Ngươi đừng quên trách nhiệm của ngươi là cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Lòng ta cũng không phải sắt đá Ta cũng không nghĩ sẽ rơi vào cục diện như hiện tại Chỉ cần tự sam đồng ý tiết lộ chuyện của thứ ảnh lâu Ta nhất định sẽ không đoạt tánh mạng nàng Sở ngôn hiểu Đem Roy tới cho hắn đi Linh lan lạnh như không thấy sở ngộn khó xử Hướng đường chủ bé tư đường đứng một bên Phần phó